Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rơi nước mắt Vậy mà tôi về ngoại rơi nước mắt Và đáp lại lời tôi nói Cũng như lời của mẹ tôi Khi mà tôi vào bệnh viện Thì ngoại đã được đưa vào bệnh viện từ hôm qua rồi Nhưng mà tôi đâu có biết Không biết là tại vì Mẹ tôi giấu và cả nhà giấu không cho tôi hay Tại vì thế tôi đang đi làm Rồi sau đó phải nói là Cả một chuỗi ngày Chịu đau đớn của ngoại Và mọi người đang chờ ngoại đến lúc mà thoát khỏi cái sự đau đớn đó. Và điều mà đến giờ tôi vẫn thấy hối tiếc. Vì mình đã không nhìn thấy mặt ngoại lần cuối. Tôi chỉ có thể sờ ngoại, nâng niu cái khuôn mặt đã lạnh và tôi đeo cho ngoại đôi bông tai mà ngoại luôn trân trọng từ xưa đến giờ. Tôi ở bên cạnh ngoại cho đến, cho đến cái thất đau. Tối đó tôi bị bóng đè. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi có cảm nhận rằng cái bóng đè tôi đó là bà ngoại. Không phải đè cho tôi ngạt thở. Không phải đè cho tôi đến độ quảng hốt. Mà hình như đè để cho tôi biết rằng có sự hiện diện của ngoại vậy. Sau đó thì tôi trở lên lại Sài Gòn làm việc. Rồi đến cái thất tiếp theo. Tối hôm đó tôi lại nằm mơ thấy ngoại. Tôi thấy cái khung cảnh mà Tôi thấy ngoại đó là một cái cảnh rất lạ như ở một cái công viên nào đó. Và cả nhà tôi đang đi chơi. Đương nhiên trong đó có ngoại nữa. Khi đi chơi được một lúc thì ngoại mệt nên tôi với cậu Út dìu ngoại vào nghỉ. Phải nói cậu Út nha, là người rất thương ngoại và là người chăm sóc ngoại rất kỹ càng từ lúc ngoại còn sống đến khi ngoại mất. Chăm sóc kỹ hơn tôi nữa. Tôi không có nhiều thời gian với ngoại không hiểu sao lúc đó thì tôi và cậu út lại muốn ôm ngoại và chỉ muốn hòa lên khóc mà thôi không có ai nói được lời nào hết nhưng có điều lạ lắm tôi không hiểu khi tôi ở gần ngoài lúc đó tôi nghe có mùi hôi phát ra từ ngoài tôi nói ngang tôi đã ở với ngoại từ nhỏ cho tới lớn mà cho đến lúc ngoại già trên người ngoại không có những cái mùi mùi hôi mùi cơ thể như vậy và nếu có đi chăng nữa thì nó không phải là cái mùi hôi thối đó Cái mùi này nó rất là khó chịu, đến nỗi tôi không có muốn gần ngoại và ôm ngoại nữa. Và tôi nghĩ rằng cái mùi hôi đó như là một cái dách để mà ngăn, là một cái khoảng cách mà làm cho tôi với ngoại không có gần gũi với nhau được vậy. Có một điều lạ nữa là tôi chỉ nhìn được từ cái phần gái của ngoại mà tôi không thấy mặt, không thấy mặt được của bà. Rồi thì lúc đó từ từ ngoại tan biến đi. Ngoại tan biến đi và biến mất hẳn trong cái sự ngỡ ngàng và luyến tiếp của tôi với cậu Úc. Lúc đó tôi giật mình thức dậy. Tôi thấy mình vẫn còn đang nằm khóc và nước mắt vẫn đang rơi. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không quên được cái mùi phát ra từ cơ thể của ngoài trong cái giấc mơ đó. Mà tôi nghĩ nếu bây giờ tôi ngửi được cái mùi đó là tôi sẽ nhận ra ngại. Nó trung thực đến như vậy. Và đây là câu chuyện thứ tám là câu chuyện nó có liên quan đến một cái người nào đó đang ở trong nhà cùng với tôi. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở nhà của dì, của con nhỏ bạn mà tôi ở cùng nó từ lâu rồi. Hồi trước, á tại vì trường chúng tôi ở cách xa căn nhà đó quá nên tôi với nó có mướn những cái căn nhà ở gần trường để mà ở. Thì bây giờ hai đứa đi làm hết nó mới dọn về đây để ở. Nhà này thì gì nó không còn ở nữa. Tại vì phải dọn về quê để mà chăm sóc cho mẹ của dì và cũng là bà ngoại của nó đó, nhỏ bạn. Bây giờ căn nhà đó chỉ có tôi với nó ở thôi. Thì ở trong nhà này có điều á, tại vì dì là người đạo Phật nên có tờ Phật và ông bà là ba mẹ của Dượng Cho nên nhà mà có thờ cúng như vậy mà nói rằng ở trong nhà có ma thì điều này tôi hoàn toàn không tin. Tại vì trong nhà mà thờ cúng đàng hoàng thì ma không thể xuất hiện được. Vậy đó mà không hiểu sao. Khi mà cuối tuần đó bạn tôi đi về quê, tôi ở lại một mình. Tôi có cái cảm giác có cái điều gì đó nó làm cho tôi sợ tôi ngủ không có được. Thậm chí cả đêm tôi thức nha. Rồi có một hôm tôi bận việc nên tôi ở lại một mình thì nó cũng giống như những lần trước tôi không có ngủ được. Hãy cứ chợp mắt ngủ là sợ rồi lại mở mắt ra, thức trắng giờ như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net